Hủy tiện xông vào Giang hoa lâu là gây họa lớn ng trời Trần tuyết căn bản không thể tin được những tên vi phạm quy củ kia đều có kết cục rất thề thảm thậm chí có người đánh đổi bằng mạng sống bị vứt xác nơi hoang dã hài cốt không còn tịch tiểu hình nghe vậy có chút khẩn trương ôm cánh tay tịch Thi Dạ không buông ánh mắt tràn đầy vẻ e ngại trong tiềm thức của nàng Giangg hoaầu chính là quái vật khổng lồ nếu gặp phải trên đường phải tránh ra mặc dù tịch Thi D có thể quét quà toàn bộ tịch ra Một mình trấn áp tất cả cường thế vô cùng, nhưng tiểu cô nương không phải tu sĩ, không có khái niệm mạnh yếu, bởi vậy, từ xưa tới nay đã quan niệm rằng giang hoa lâu là không thể triều chọc. Bất quá tiểu cô nương dù e ngại nhưng vẫn theo sát Tịch Dạ, ngậm miệng không nói, bởi vì Thiếu gia chính là người nhà của nàng, dù đâu cũng phải đứng cùng một chỗ, dù cho núi đao hay biển lửa, chỉ cần có Thiếu gia là nàng sẽ theo tới cùng. Tịch Thiên Dạ Vỗ vỗ tay nhỏ tịch tiểu hình ra hiệu cho nàng yên tâm Cô nương ta chỉ cần người mang ta đến lầu các lơ lửng trên tầng 36 kia Hôm nay ta muốn ăn ở đó Tịch thiền dạ thản nhiên nói Trên sân thượng tầng 36 có một lầu các lơ lửng giữa không chung Lầu các này thần quang vạn đạo xa hoa lộng lẫy tới cực điểm Đứng ở trên đó có thể quan sát được toàn bộ lô hề quận thành Giàng hòa phì các là một trong những kiến trúc đặc sắc của lô hề quận thành Nó sử dụng lực lượng pháp trận thần để lơ lửng giữa không trung, ngụ ý đứng trên cửu thiên, bệ ngã thiên hạ. Càn hạ, nơi đó người tuyệt đối không thể đi mà ta cũng không có quyền hạn đi lên, ngươi đừng có xúc động. Sắc mặt Trần Tuyết tái nhợt vô cùng, ánh mắt đầy sự khủng hoảng. Nếu đưa Tịch Dạ lên đó, nàng sẽ phải nhận trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Phỉ các chính là biểu tượng của lên như diều gặp gió, bao trùm cửu thiên. Chỉ có người cao quý nhất lô hệ quận thành mới có thể vào trong Thôi ta tự mình lên vậy Tịch thiền dạ lắc đầu Không làm khó xử Trần Tuyết Mang theo tiểu hình cùng Hà Tú Nương Trực tiếp đi lên lầu Trần Tuyết lập tức phát hiện tịch thiền dạ đã không còn khống chế nàng Lập tức như được đại xá mà quay đầu chạy Rất nhanh Đám người tịch thiền dạ đã đi đến tầng 36 Tất cả bọn người ngăn cản hắn đều bị một cỗ lực lượng vô hình trấn trụ Trò đứng nguyên tại chỗ, không cách nào cử động, trên đường đi vô cùng thông suốt. Các hạ là ai dám can đảm xông vào Hoa Giang Lâu, người biết hậu quả ra sao không? Một tiếng nói vang lên ở sau lưng, một người trung niên mang theo một đám hộ vệ vội vàng chạy đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Còn Trần Tuyết thì sợ hãi rụt rè núp phía sau, ánh mắt khẩn trương chỉ dám lộ ra nửa cái đầu, hiển nhiên là nàng đưa người tới. Hậu quả ư? Tịch thiên dạ mỉm cười, có thầm ý mà nhìn người trung niên nói. Hậu quả khẳng định sẽ có, nhưng bây giờ chúng ta muốn ăn cơm. Nói xong, hắn khẽ vươn tay, lăng không tiếp nhiếp trung niên kia như nắm lấy một bao cát. Người trung niên chỉ có tu vi tông cảnh nên không có chút phản kháng nào. Hộ vệ xung quanh hết tịch thiên dạ dám động thủ thì hét lên. Nhưng bọn hắn không kịp tiến lên thì một cộ uy áp kinh khủng ráng xuống, ép ngã tất cả bọn hắn. Các hạ đừng quá đáng, người hẳn phải biết Giang Hoa Lâu thuộc về vạn bảo thượng hội Người trung niên bị tịch thiền dạ chụp trong tay sắc mặt khó coi vô cùng Hắn không ngờ rằng thiếu niên trước mắt lại ngồng cuồng như thế Chẳng những tự tiện xông vào Giang Hoa Lâu mà lại dám động thủ ở đây Hiện tại ta cái gì cũng không muốn biết Vì các kia không tệ, hôm nay ta sẽ ăn cơm ở trên đó bảo tất cả đồng bếp của Giang Hoa Lâu chuẩn bị kỹ càng, tùy thời nghe theo triệu hoán Tịch thiền dạ nắm lấy hắn từng bước đi đến Phi Các Không Người không thể đến nơi đó Mặt mũi trùng niên đầy khẩn trương nói Công tử của thủ vũ Đang yến khách ở trên đó Nếu người dám sông vào chỉ có một con đường chết Nhưng hắn còn chưa nói xong Tịch thiền dạ đã đá hắn một cái Bay ra khỏi đại môn Ngây ngang sông vào Trong Phi Các một đám người trẻ tuổi hội tụ ở đây Người nào cũng quần áo hòa lệ Khí tức quý phái Trong phòng có rượu ngon ca múa Người được mời đến đều là đại gia của Lô Hề Quận Thành, đánh đàn tấu nhạc biểu diễn vũ đạo. Đột nhiên một tiếng oanh thật lớn đại một vì các bị người ta đá văng. Là người nào? Đám người trong lầu các kình sợ, bọn hắn hội tụ ở đây mà lại có người dám đạp cửa, chính là ngại mình sống lâu quá đây mà. Một đám công tử trợn trừng mắt nhìn về phía cánh cổng, ánh mắt tràn đầy ngang ngược. Nếu như người đến không cho bọn hắn một lời giải thích hợp lý Bọn hắn sẽ cho tiền này chết một cách rất khó coi Toàn bộ lăn ra ngoài Hôm nay ta bao hết nơi này Tịch thiền dạ mặc áo trắng Chậm rãi đi vào trong lầu Lạnh nhạt nói Cái gì Đám người không thể tin vào tay mình Ánh mắt đầy vẻ không tin Lại có người dám bắt bọn hắn lăn ra ngoài ư Quản sự tịch thiền dạ chộp trong tay Sắc mặt trắng bạch tới cực điểm Ánh mắt tràn đầy khủng hoảng Xảy ra chuyện lớn, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Người khác có thể không biết nhưng hắn lại biết. Người tới hôm nay đều là công tử thiếu gia có thần phận hiển hách. Có người của thủ phủ, cũng có người trong doanh trại quân đội. Có người trong tông môn cường đại. Bất kỳ người nào lô hề quận thành đều là tồn tại không thể chiều trọc. Bọn hắn chính là thái tử ở đây. Thế lực ở phía sau cơ hồ bào quát hơn nửa thành. Trần Tuyết nơm nớp lo sợ đi theo sau ánh mắt tràn đầy sợ hãi sông gặp phải người điên, chuyện lớn tổng chơi rồi. Thứ gì dám phách lối trước mặt bản thiếu gia, ngươi biết ta là ai sao? Đồ rác rưởi, ngươi muốn chết. Một người dáng vẻ mập mạp chỉ có 300 cân vỗ bàn một cái, một đôi mắt có kích thước tương đương với đậu xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Nhưng lời của hắn còn chưa dứt đã dính một dấu bàn tay đỏ tươi, thân thể mập mạp hơn 300 cân bay lên, hùng hằng té xuống đất. Còn dám ồn ào chết Chu Khánh diêm ôm kiếm trong ngực ánh mắt bằng lãnh như một đám công tử thiếu ra trong Phi cá hắn mặc dù không phóng xuất ra uy áp nhưng uy niêm trong mắt làm cho đám gọi là con em quyền quý bị dọa tới sắc mặt trắng bệnhịch Thiền Dạ người muốn làm gì một thành âm khô khốc vang lên trong Phi cá một thanh niên áo trắng đi từ giữa ra tướng mạo đường đường phòng thái chắc tuyệt không phải ai khác chính là Trần Bân nhiên là công tử của thủ Phú là nhân vật số 1 số 2 trong thái tử đảng của Lô Hề quận thành. Khi hắn trở lại Lô Hề quận thành, tự nhiên sẽ thiết yến chiêu đãi các con em quyền quý khác trong một ngày. Nhưng hắn không ngờ được tình thị thiên dạ lại đột nhiên chạy đến phá hắn. Mạnh Vũ Hiên theo Trần Bân Nhiên đi ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về Tịch Thiên Dạ. Nàng nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, theo Trần Bân Nhiên về quê của hắn mà có vẫn có thể gặp được Tịch Thiên Dạ. Thế này lại là thế nào? Bỗng nhiên Mạnh Vũ Huyền nhớ tới tịch thiền dạ đã từng nói quê hương của hắn cũng ở lô hề quận thành Chỉ là khi đó tịch thiền dạ chỉ là tên không được gia tộc coi trọng Thậm chí có thể nói là tộc nhân bị gia nô vứt bỏ Căn bản không có địa vị thân phận gì đáng để nói Bình thường muốn sống cũng khó khăn nên nàng cũng chẳng thèm để ở trong lòng Người quay về rồi sao? Mạnh Vũ Huyền tự lấm bẩm đôi mắt vô cùng phức tạp Trần Bân Nhiên mang bằng hữu của người đi Tịch thiền dạ thản nhiên nói Người có ý gì Sắc mặt Trần Bật Nhiền khó coi vô cùng Ánh mắt tràn đầy lửa giận Trước kia tịch thiền dạ trong mắt hắn Chỉ là một nhân vật nhỏ Căn bản không coi hắn là một vấn đề Tùy tiện rũi một ngón tay ra Là có thể nghiền chết hắn Nhưng hiện tại tịch thiền dạ dám nói chuyện với hắn như thế Mà hắn lại không thể làm gì Tịch thiền dạ vẫn là tịch thiền dạ Nhưng địa vị cùng thần phận đã khác biệt Xưa đầu bằng này Hắn giờ là tiên thiên thánh mầm của trường thương học viện Hắn là tồn tại chói mắt nhất trong toàn bộ làn làng quốc Căn bản không phải một công tử của quận thủ phủ như hắn có thể so sánh được Người không đi, tịch thiên dạ hơi nhíu mày Trần bật nhiên sắc mặt, nghiêm mặt lại, âm trầm bất định tức giận đến mức ngón tay muốn run lên Người thật là khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng Trần bần nhiên hắn vậy mà cũng có một ngày Yếu hiếp đến như thế Nhất là người này lại là người mà hắn luôn luôn chướng mắt Nhưng trong lòng hắn cũng biết Tịch thiền dạ hiện tại là người Mà hắn không thể đấu lại được Cả thân vận địa vị lẫn thực lực đều trừng lệch quá lớn Căn bản không cùng một đẳng cấp Dù cho tịch thiền dạ muốn thịt hắn Thì thủ phủ cũng không dám nói cái gì Nhiều nhất chỉ đòi bồi thường thôi Chứ căn bản không dám báo thù cho hắn Trong toàn bộ làn làng quốc hiện tại Có ai dám đi trêu chọc trường thường học viện Dù cho có là hoàng thất cũng không dám, huống chi là một quận thủ phủ. Mọi người xung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn sang Tịch Thiên Dạ, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thiếu niên trước mắt là ai mà lại dám nói chuyện như thế với Trần Bân Nghiên? Phải biết Trần Bân Nghiên là công tử của quận thủ phủ, mà lại là thuộc dòng trưởng tử, là người thừa kế tương lai trong toàn bộ thái tử đảng, luận địa vị thì Trần Bân Nghiên có thể được xếp vào chiếc 3. Ba. Nhiều khi đối mặt với thiếu niên phách lối bá đạo kia Thậm chí có thể nói là đánh thẳng vào mặt hắn Mà Trần Bân Nhiên lại chầm mặt không nói gì Rất nhiều người thầm tư kín đáo Nhãn lực không kém đã cảm thấy rung động Ánh mắt nhìn về phía tịch thiền dạ có chút khác biệt Bân Nhiên chúng ta hội tụ đã không sai biệt lắm Tịch thiền dạ là đồng học của chúng ta Nếu hắn cần thì không bằng nhượng phi các lại cho hắn đi Ánh mắt mạnh Vũ Huyền có chút không đành lòng, nhẹ giọng khuyên nhủ Trần Bân Nhiên. Sắc mặt Trần Bân Nhiên chuyển biến không ngừng, khi thì giữ tợn, khi thì lạnh lùng, khi thì lại chết lặng. Cuối cùng cũng không có bất cứ biểu lộ gì mà hùng hằng uống cạn chén rượu không nói một lời liền đi. Mọi đám người khiếp sợ nhìn qua Trần Bân Nhiên. Sợ người thờ kế của quần thù phú, vậy mà lại sợ. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng kết quả lại thành ra như thế này. Có người tới cửa đánh vào mặt Mà người thừa kế quận phủ lại sợ hãi Mọi người chấn kinh nhìn về thế tịch thiên dạ Người này rốt cục là ai Mà lại khiến Trần Bần Nhiện sợ hãi kiêng kỵ như thế Cơm còn chưa ăn được một nửa Đã bị đuổi ra Có thể nói là một việc vô cùng mất mặt Mà Trần Bần Nhiện vẫn có thể nhịn Mạnh Vũ Huyền thàn nhẹ một tiếng Nhìn thật sâu vào mắt tịch thiên dạ Quay người liền đuổi theo Trần Bần Nhiện Trần Bần Nhiện cũng đã rời đi những người khác sao lại không rõ ràng tình huống trước mắt, tự nhiên không dám nói cái gì mà nhao nhao rời khỏi. Bọn hắn là thái tử đảng của Lô Hề quận thành, lúc nào bị uất ức như thế. Quản sự Hoa Lâu nhìn tịch hiền như nhìn quỷ, hắn biết rõ những người đang ăn cơm là ai, bất kỳ một người nào cũng là đại nhân vật nổi tiếng. Bọn hắn tụ tập một chỗ thì không có mấy người ở Lô Hề có thể khiến bọn hắn nhượng bộ. Nhưng thiếu niên trước mắt chỉ nói mấy câu đã khiến mấy câu tử gia Toàn bộ rời đi quả thực là khó tin Trần Tuyết lặng lặng nhìn tịch thiền dạ Trong lòng không thể nghĩ ra Vì sao thiếu niên kia lại lợi hại như thế Vì sao mạnh mẽ sống tới giang hoa lâu Với năng lực của hắn Không phải là dễ dàng vào được sao Nhưng dù nàng nghĩ như thế nào Sợ rằng cũng không thể nghĩ đến tịch thiền dạ Đến đây thuần túy chỉ là gây chuyện mà thôi Tiểu hình thích ăn cái gì Tịch thiền dạ đặt một tờ thực đơn Trước mặt tiểu hình nhẹ giọng hỏi Tịch tiểu hình trừng to con mắt, nhìn qua thực đơn hòa mỹ tinh xảo, lặng lẽ nuốt nước bọt nhưng lại nửa ngày không dám gọi đồ ăn, bởi vì đồ ăn trên đó quá đắt đỏ. Tịch tiểu hình tìm nửa ngày cũng không thấy một ngón tiện nghi, nên cũng chẳng dám gọi. Tịch thiền dạ cất thực đơn đi, thản nhiên nói, tất cả đồ ăn phía trên, mỗi món hãy làm cho ta một phần. Vâng vâng, quản sự Giang Hoa Lâu cùng Trần Tuyết cùng kính đợi ở một bên, không dám mảy may lãnh đạm. Trong lòng bọn họ tịch thiền dạ đã trở thành nhân vật đáng sợ Cùng với lai lịch bí ẩn Rất nhanh thức ăn không ngừng bưng lên Tịch tiểu hân ăn rất vui vẻ Từ khi đến trường Thương Thành nàng vẫn chưa có ăn cơm Trên đường đi đến trường Thương Thành cũng là màn trời chiếu đất Đói mới dừng lại ăn vội vã Có lúc nào được ngồi xuống ăn những món vĩ vị như vậy Hà Tú Nường thì tâm sự nặng nề Nàng không đơn thuần như tịch tiểu tịch thiền dạ đến giang hoa lầu hiển nhiên Không thuần túy chỉ là vì ăn cơm Gọi người chủ sự của Giang Hoa Lâu các người tới Cơm nước nò nề Tịch thiên dạ lại thản nhiên nói Điều này Quản sự Giang Hoa Lâu có chút do dự Nhưng rất nhanh liền gật đầu Thân phận bây giờ của Tịch thiên dạ đã khác biệt Hắn cũng không dám chậm trễ chút nào Người chủ sự của Giang Hoa Lâu Tên là Dịch Vĩnh Chính là một người rất nặng, rất cao, mập mạp Luôn luôn mỉm cười phúc hậu Có thể ngồi lên vị trí Người chủ sự của Giang Hoa Lâu Dịch Vĩnh tự nhiên có bản lĩnh rất bất phàm Cũng có một chút danh khí trong lô hề quận thành Là các ngươi Khi dịch vĩnh vừa bước vào Phi các đã nhận ra Hà Tố Nương cục tịch Tiểu hình Dù sao Uyên Thủ Lâu Ngay ở bên cạnh Giang Hoa Lâu Mà vạn bảo thương hội luôn ngấp nghẽ Khối đất hoàng kim của Uyên Thủ Lâu kia Hắn là người chủ sự Giang Hoa Lâu Tự nhiên biết Hà Tố Nương cục tịch Tiểu hình Chỉ là hắn không ngờ rằng Bọn hắn lại có thể dọa chạy đám người Trần Bân Nhiên Càn Bản không có thể có khả năng này. Dịch Vĩnh mặt tràn đầy ngạc nhiên, Hạ Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh có thân phận gì thì hắn cũng đã quá rõ ràng, làm sao có thể khiến Trần Bân Nhiên cùng với đám công tử của Lô Hề quận thành rời đi chứ? Dịch chủ sự, ta có một mối làm ăn muốn hợp tác với Vạn Bảo Thương hội một chút. Tịch Tiễn Dạ chậm rãi ngẩng đầu, lại thản nhiên nói. Nói chuyện làm ăn, Dịch Vĩnh nghe vậy nhíu nhíu mày, người đến Giang Hoa lâu để ăn cơm tụ hội chơi bời. Nhưng mà cho tới bây giờ chưa thấy ai đến nói chuyện làm ăn. Mà Dịch Vĩnh làm người chủ sự của Giang Hoa Lâu tâm tư cẩn mật nhãn lực bất phàm. Vạn bảo thường hội vừa mới hủy nhà của Hà Tú Nương mà nàng lại đến Giang Hoa Lâu ăn cơm lại còn mang theo một thành niên cực kỳ thần bí. Rất hiển nhiên chuyện này không hề có đơn giản như vậy. Không biết các hạ chuẩn bị làm giao dịch gì với vạn bảo thương hội chúng ta. Dịch Vĩnh thản nhiên nói. Rất đơn giản. Ta muốn chuẩn bị mua lại vạn bảo thương hội các người Tịch tiền dạ mặt không đổi sắc liền đáp lại ngay Cái gì? Dịch Vĩnh nghe vậy thì hơi sững sờ ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên Muốn mua lại vạn bảo thương hội của bọn hắn Đằng sau đó liền lụy tới rất nhiều tông môn cùng gia tộc Sinh ý đã sớm lan sang khu vực phía bên ngoài Đặt trong toàn bộ làn làng quốc cũng là thương hội không nhỏ Cũng không giống như viên cao thương hội chỉ làm ăn ở trường thương thành Mua lại vạn bảo thường hội chỉ sợ tông dài tông môn Cùng ngũ đại dành môn cũng không làm được Huống trì đáng yên đáng lành Lại đi mua sắm thường hội Động cơ của thiếu niên trước mắt Rất là có vấn đề Các hạ nói vậy là có ý gì Dịch vĩnh hơi nhíu mắt Tại làn làng quốc không phải không có ai hợp tác Cùng vạn bảo thường hội Thậm chí còn là thế lực đầu tư nữa Nhưng nếu mua trực tiếp một thường hội Thì khác nào chiếm đoạt Trừ phi giá cả tuyệt đối hài lòng Hai bên đều vui vẻ Nếu không sẽ không phải là một chuyện gì tốt Ý của ta đã nói rồi đấy Tình thiên dạ vẫn thản nhiên À Vậy các hạ định dùng bao nhiêu tiền để mua vạn bảo thương hội Dịch vĩnh cười lạnh nói Mua vạn bảo thương hội Khẩu khí này thật là lớn Tịch thiên dạ chậm rãi để đũa xuống Cầm khăn lào miệng Không biết từ đâu mà lấy được Một mai đồng tiền Đập bà một cái trên mặt bàn thản nhiên nói Một đồng tiền Các ngươi Con người của dịch vĩnh, cò rụt lại, sắc mặt bằng lãnh Đôi mắt chăm chú nhìn tình thiền dạ, mặt không chút thay đổi Các hạ không nói đùa chứ, một mai đồng tiền Tại làn làng quốc một đồng tiền chỉ để một người bình dân mua được một cái bánh bao Chính là đơn vị tiền tài nhỏ nhất nước Bình thường chỉ thông dụng trong vòng tròn của người bình thường Người hơi có một chút thần phận đều sử dụng tinh thạch Khác với tinh thạch ẩn chứa năng lượng không hề nghi ngờ Thiếu niên trước mắt hiển nhiên tới giang hoa lâu để gây chuyện Các hạ Vạn bảo thường hội không phải ai cũng có thể nhào nặn Tốt nhất người nên nghĩ trước khi làm đi Dịch vĩnh lạnh lùng nói Chủ quản của Trần Tuyết đứng sau lưng hắn Sắc mặt tái nhợt vô cùng Dù là bọn hắn cũng nhìn ra tịch thiên gia Đến để gây rối Khó trách hắn không thể làm theo ội viên Mà trực tiếp xông vào Trần Tuyết tầm khơi khổ Ánh mắt đầy ảo nã khủng hối hận Tại sao mình phải tiếp đãi một người như vậy Nếu để một người khác tiếp đại hắn Thì tốt biết bao Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn Về sau vạn bảo thương hội truy cứu Nàng có thể bị luyên lụy Từ trước đến nay ta bàn chuyện làm ăn Đều rất chân thành Tịch thiên dạ vẫn thả nhiên Ta hiểu Dịch vĩnh khẽ gật đầu Hắn sao lại không biết tình hình trước mắt không thể nghịch chuyển Thiếu niên kia hiển nhiên có chuẩn bị mà đến Không có khả năng tùy tiện dừng tay Hà tú Nương cùng tịch tiểu hình xuất hiện cũng không phải là trùng hợp chỉ là hắn có chút hiếu kỳ Hà Tú Nương cùng tịch tiểu hình là hai nữ nhân bình thường không có bất kỳ thần phận địa vị lực lượng sao có thể mời được thành niên thần bí trước mắt hắn M dù không biết thần phận của tịch Thiền Dạ nhưng có thể dọa Trần Bân nhiên thì hiển nhiên người này không hề đơn giản sự tình mua bán vạn bảo thương hội không phải chỉ một chủ sự giao hoa lâu như ta có thể làm được nhất định Ta phải bẩm báo cho hội trưởng đại nhân Xin các hạ hãy chờ một chút Dịch vĩnh nhìn tịch thiền dạ một cái thật sâu Sau đó quay người rời đi Đã có người bày xuống bố cục tại Giang Hoa Lâu Tuyên bố muốn dùng một đồng tiền mua vạn bảo thương hội Như vậy vạn bảo thương hội tự nhiên không nên dùng đạo lý Nhìn việc thuộc hạ hắn miêu tả lại Thiếu niên kia không phải nhân vật hắn có thể xử lý được Chỉ có bẩm báo với hội trưởng đại nhân mà thôi Tịch thiền dạ không có ngăn cản dịch vĩnh rời đi, tiếp tục ăn thức hàn trên bàn, biểu lộ không có bất cứ biến hóa nào. Về phần tịch tiểu hình không có nghe thấy tịch thiền dạ nói cái gì, chỉ tập trung tinh thần lên mỹ vị trên bàn. Hà Tú Nương có chút khẩn trương nắm chặt đôi đũa trong tay, trong lòng tràn đầy lo lắng. Vạn bảo thường hội không phải tịch tộc, thế nhưng liên lụy phía sau rất phức tạp, thế lực cũng vô cùng lớn hơn. Nhưng chuyện đàn hết nước này nàng cũng chỉ có thể chấn định. Quản sự cùng Trần Tuyết đang đợi ở phi cát cứng ngắc mà đứng tại chỗ mồ hôi đầm đìa, trong lòng đầy lo lắng nhưng lại không dám rời đi. Sự tỉnh trên phi cát của Giang Hoa Lâu rất nhanh đã được truyền bá, khuếch tán đi. Rất nhiều người ăn cơm trong Giang Hoa Lâu cũng đã nghe thấy. Một người dọa đám công tử quyền quý, người kế thừa quận thủ phủ lại phải chật vật mà chạy. Hắn lại còn muốn dùng một đồng tiền để mua lại vạn bảo thương hội. Tất cả mọi người chấn kinh Căn bản không dám tin Nhưng sự tình phát sinh ở Giang Hoa Lâu Rất nhiều người đã nhìn thấy Nhất là những công tử thiếu già tụ hội Ở phi các kia Có một số ít không rời đi đã xác nhận Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiếu niên tịch thiên dạ kia lại cuồng vọng Phách lối đến như thế Trong Giang Hoa Lâu tuyên bố dùng một đồng tiền Mua vạn bảo thương hội Sao hắn không đi đoạt Hoặc là nói đây chính là một cưỡng đoạt Tất cả mọi người đều rung động không hiểu Không nghĩ tới ở Lô Hề Quận Thành Lại có tuyệt thế cuồng nhân lớn mật như thế Sự kiện được điên cuồng truyền bá Rất nhanh đã truyền bá khắp Giang Hoa Lâu Thậm chí đã lan ra cả bên ngoài Trong lúc nhất thời Khách hàng của Giang Hoa Lâu vốn im ắng Giờ lại vô cùng náo nhiệt Mà người có thể đi vào Giang Hoa Lâu Đều là người có chút thần vận địa vị Ở Lô Hề Quận Thành Trần Bân Nhiên vừa mới đi ra khỏi Giang Hoa Lâu không lâu Nghe được tin tức lại lập tức chạy về ánh mắt tràn đầy vui sướng nói: "Tốt cho một tên tịch thiên dạ, cư nhiên lại không biết sống chết như thế, đã một chết thì cũng chẳng trách được người khác." Trong lòng Trần Bân Nhiên rất là hưng phấn, tâm tình uất ức vừa rồi bị quét sạch hết. Hắn rất chờ mong tịch thiên dạ bị vạn bảo thương hội thu thập. Lâu hệ quận không phải trưởng thương thành, không ai biết tịch thiên gia, tự nhiên cũng chẳng có ai sẽ nhường hắn. Người chỉ là tiên thiên thánh mầm Có một chút danh khí nhưng không có lực lượng mà dám phách lối như vậy ở Lô Hề quận thành, quả thực muốn chết. Nói không chừng vạn bảo thượng hội không biết thần phận của tịch thiên dạ, giơ xảy một cái giết chết hắn cũng không chừng, chỉ là hậu quả thế nào. Ha ha, dù sao cũng không liên quan đến hắn, dù trời đất sụp đổ hắn cũng không quản. Tin tức kinh động như thế, được truyền bá trong Lô Hề quận thành làm đám người nhao nhao đi đến. Rất nhiều người bình thường không thể tiến vào Giang Hoa lâu. Đều vây ở bên ngoài xèm náo nhiệt. Vạn bảo thương hội là đẻ nhất thường hội của lô hề quận thành. Đại biểu cho hệ thống kinh tế của quận, đối địch với vạn bảo thương hội chính là đối địch với lợi ích của tất cả thế lực ở đây. Nghe nói cho dù là quận thủ phủ cũng có không ít phần ngạch ở vạn bảo thương hội. Bân ca, tên gọi tịch thiên dạ kia là người như thế nào mà lớn gan như thế, quả thực là không sợ chết. Mấy công tử ca xung quanh Trần Bần Nhiên ánh mắt đầy tò mò hỏi. Trần Bân Nhiên mỉm cười, bưng một chén rượu đỏ ưu nhã nhấp một ngụm. Hàn có ngốc mới nói là thân phận của tịch thiên dạ, tốt nhất là người của vạn bảo thường hội không biết thân phận của hắn, trực tiếp giết chết hắn. Mạnh Vũ Huyền, cầu mày ánh mắt có chút giò dự, nhịn không được nói, tịch thiên dạ chính là... Vũ Huyền. Trần Bân Nhiên trừng mắt nhìn Vũ Huyền một cái, cắt đứt lời của nàng, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức lành lạnh. Sắc mặt mạnh Vũ hiền hơi tái Bị dọa không dám nói tiếp Phía trên tầng thứ 33 của giang hoa lâu Bên trong phi các Tịch thiền dạ vẫn bình trần như vai ăn đồ ăn Nơi đây đã là trung tâm khiến mọi người chú ý Nhưng hắn không thèm để ý Coi như không có gì tồn tại Người nào giống can đảm đến nháo sự Ở vạn bảo thương hội ta Vậy mà lại tuyên bố dùng một đồng tiền mua thương hội Bản nhân muốn mở màng kiến thức một chút Một thành âm uy nghiêm mà bằng lãnh bỗng nhiên vang lên bên ngoài phi các Chỉ thấy một người tóc đèn áo vàng, tướng mạo mập mạp. trên thân đeo rất nhiều châu báu bước từ từ vào trong phi các Đi vẽ sau người này là một đám hộ vệ đầy đủ võ tràng thiết giáp. Người là người phương nào? Tên thiên giã chậm rãi dường mắt hỏi. Ta chính là hội trưởng. Vạn bảo thường hội vạn thế hào. Người không phải muốn tìm ta bàn chuyện làm ăn sao. Trung niên mập mạp lạnh lùng đáp. Vạn Thế Hào Hội trưởng Vạn Bảo Thương Hội ở Lô Hề Quận cũng là nhân vật nổi tiếng Không chỉ vì tu vi cao thâm Nghe nói đã sớm đột phá đến thiên cảnh Mà lại có cách kinh doanh rất tốt Quản lý Vạn Bảo Thương Hội ngay ngắn rõ ràng Rất được các thế lực lớn tin cậy Sắc mặt quản sự cùng trần tuyết trắng bệch Ruôn rẩy nhìn sang Vạn Thế Hào trong mắt tràn đầy kính sợ cùng e ngại Hội trưởng Vạn Bảo Thương Hội đây chính là người có thể so với tộc trưởng của ngũ đại danh môn Bọn hắn làm ở Giang Hoa lâu thời gian dài như vậy Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị hội trưởng đại nhân trong truyền thuyết này Một đồng một vạn bảo thương hội Người cảm thấy thế nào Tình tiên gia ăn thức ăn trên bàn Còn mắt không thèm nhìn vạn thế hà một chút Không thể nào ngươi quả nhiên điên cuồng Nhưng ta cũng rất muốn biết Đợi lát nữa người có thể tiếp tục như vậy hay không Vạn thế hòa cười a ha như một tượng Phật di đà Nhưng ánh mắt lại lé ra quàng mang vô cùng băng lãnh Người đâu, bắt ba người trước mắt lại cho ta Nếu dám phản kháng, giết không tha Lời vừa nói ra đám hô vệ sau lưng vạn thế hào lập tức hành động Vậy quanh mấy người tịch thiên dạ Tình tiểu hình bị dọa đến tay chân run rẩy Đánh rơi cả đũa trên bàn, không còn dám ăn nữa Rất nhiều người tụ tập trong giang hoa lâu Từng người cố rưỡng cổ lên nhìn sang bên này Náo nhiệt lớn như thế, 10 năm chưa chắc đã được thấy một lần Hội trưởng vạn bảo thương hội tự mình ra mặt Hộ vệ vây quanh tầng tầng Thiếu niên kia sợ là bị lành ít giữ nhiều Tịch tiên dạ thả đôi đũa trong tay xuống Sắc mặt không đổi nhìn sang vạn thế hào Thản nhiên nói Ta tới tìm các người bàn chuyện làm ăn đứng đắn Các người lại không hào hữu Đã vậy thì đừng trách ta không khách khí Hắn vừa dứt lời Chú Khánh riêng một mực Cùng kính đứng phía sau hắn bỗng nhiên bước ra Trong chốc lát tất cả hộ vệ Bảo vây xung quanh bọn hắn bị đánh ra ngoài Khí tức kinh khủng kia bập phát ra Mái vòm vì các trực tiếp bị nổ tung Mảnh gỗ bay tán loạn Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào Về phần những hộ vệ kia thì từng tên Bay ra khỏi giang hoa lâu Như một đám kiến bị quẳng xuống từ tầng 36 Người muốn chết Vạn thế hào không ngờ rằng Một tên tùy tùng bên cạnh thiếu niên Lại mạnh như vậy Hắn bước ra một bước Uy áp thuộc về thiên cảnh phóng ra Hắn ý định tự mình chấn áp mấy người này Nhưng mà khi hắn vừa mới bước ra một bước Thì cả người bỗng nhiên bị cứng đờ Đứng nguyền tại chỗ Bởi vì có một cỗ khí tức còn đáng sợ hơn ngàn lần Bao phủ lên người hắn Như một đầu hồng hoàng mãnh thú Nhìn chầm chầm vào một con kiến Toàn thân hắn cứng ngắc Huyết dịch ngừng kết Thân thể bị khống chế không cách nào động đậy Người Vạn thế hào kinh hãi nhìn sang chú Khánh Diêm Thành niên trước mặt vì sao lại đáng sợ như thế Hắn chính là tụ sĩ thiền cảnh tất trọng Trong toàn bệ lô hề quận thành cũng chẳng có đám người cưng đại nhất Vì sao trước thanh niên này lại không chịu nội một kích Vèn vẹn chỉ bằng khí thế đã ép cho hắn không còn cách nào dám phản kháng Đến cùng là hắn có tu vi gì Chẳng lẽ là thiên cảnh bát trọng trong truyền thuyết Sầu kiến mà cũng dám tranh phòng Vạn bảo thương hội các người dám cướp quán rượu của chủ nhân ta Thì cũng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay Tiểu Khánh Diệm đá một cước vào người vạn thế hào Trực tiếp ép hắn quỳ xuống Đám người trong giang hoa lâu kinh hãi Hội trưởng vạn bảo thương hội Mà lại bị người kia chế phục trong nháy mắt Quả thực không thể nào tưởng tượng nổi Toàn bộ lô hệ quận thành Ai không biết vạn thế hào Không chỉ có kỹ năng kinh doanh cao siêu Mà còn có thèm tu vi đáng sợ Đã trở thành tu sĩ thiên cảnh thất trọng Trong toàn bộ quận thành hiếm có địch thủ Nhân vật như vậy Mà lại bị người ta ép quỳ xuống Trần Tuyết nâm nớp lo sợ Bị dọa té quỵ xuống đất trong mắt tràn đầy hoang sợ cùng e ngại. Tình huống thế nào, hội trưởng của Vạn Bảo Thương hội mà lại bị một thanh niên áp chế đến mức phải quỳ xuống mặt đất làm sao có thể? Không thể tin được, nếu không tận mắt nhìn thấy thì ta tuyệt đối không tin. Trong toàn bộ Lô Hà quận thành, ai lại làm như thế với Vạn? Hội trưởng, địa vị của căn bản không kém tộc trưởng của ngũ đại danh môn, trừ phi là tôn giả trong truyền thuyết, nếu không ai lại có năng lực này. Tôn giả không thể nào Ngươi đừng có nói mò Trên đời tại sao có tôn giả trẻ tuổi như vậy Căn bản không ai tin chú Khánh Diêm Là tuyệt thế tôn giả trong truyền thuyết Toàn bộ lô hệ quận thành Lại có mấy vị tôn giả Vạn hội trưởng Hiện tại chúng ta có thể nói đến việc làm ăn được chưa Tịch thiên giả bưng một bát trà nóng Nhẹ nhàng nhấp một ngụm Ngươi đến cùng là ai Ngươi đừng có khinh người quá đáng Ánh mắt vạn thế hào rung động nhìn sang tịch thiên giả Giờ khác này hắn mới ý thức được Thiếu niên kia còn đáng sợ hơn cả hắn nghĩ Chỉ là một người hầu mà đã đáng sợ như thế Thì bản thân hắn lại còn kinh khủng đến mức nào Khinh người quá đáng Tình tiết dạ cười lạnh một tiếng Vạn bảo thương hội các người Không khinh người quá đáng ư Khi dễ mẹ quá còn côi Đoạt cả đường sống của người ta Ta chỉ lấy đạo của người mà trả lại cho người thôi Hà Tú Nường người thật to gan Lại dám đi tìm người đến đối phó với vạn bảo thương hội chúng ta Lẽ nào người không sợ vạn kiếp bất phục Vạn Thế Hào lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hà Tú Nương Hắn thật sự không ngờ Hà Tú Nương có thể tìm được người giúp đỡ mạnh mẽ như vậy Tịch thiền dạ hiếp mắt lại mặt không biểu cảm Vả miệng Chú Khánh Diêm một tay tóm lấy đầu Vạn Thế Hào Đùng đùng đùng Một trận bàn tay đánh Vạn Thế Hào thành đầu lợn Vạn Thế Hào cảm thấy thật khuất nhục Hắn đường đường là hội trưởng Thường hội vạn bảo Dù toàn bộ thành lô hề này cũng là người có tiếng tăm Lại bị người kh khác bà tài ép quỳ trên mặt đất trước mặt bao nhiêu người quả thực là mất hết mặt mũi hắn dãy ruộng muốn bỏ lên nhưng mà mặc kệ hắn cố giãy cỡ nào cũng không thể đứng dậyủy thế vô hình khủng bố kia dương như một ngọn núi nhìn bề ngoài không thấy nổi bật nhưng chè thực tế lại như một ngọn núi cào để ép trên người hắn căn bản khiến hắn không cách nào mà di chuyển các hạg người có biết thương hội vạn bảo chúng ta đã kiếm lợi cho bao nhiều thế lực mạnh mẽ không người muốn nuốt lấy thương hội vạn bảo, điều này là không thể, làm người đừng quá tham lam, coi chừng vạn kiếp bất phục." Vạn Thế Hào lạnh lùng nói, cho dù quỳ trên mặt đất, cho dù nhận hết khuất nhục, hắn cũng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, bởi vì hắn biết, hắn không phải chỉ có một người, phía sau hắn có một đống người mạnh mẽ bảo hộ cho hắn. "Hả? Rốt cuộc là thương hội vạn bảo đáng vì ai kiếm tiền, chỗ dựa là ai? Người có thể nói hết ra cho ta nghe một chút, lát nữa ta sẽ để cho toàn bộ bọn họ đến đây. Ta muốn tự mình hỏi bọn họ một câu, đến cùng là có nguyện ý cuộc mua bán này hay không." Tịch Thiên Dạ đặt chén trà xuống, nhìn Vạn Thế Hào thản nhiên nói tiếp. Giọng điệu thật lớn, từ trước đến nay Vạn Mỗ chưa từng gặp qua người nào ngông cuồng như các hạ, thực sự là ta vô cùng bội phục. "Đã như vậy ta liền nói thẳng, cổ đông lớn nhất của thư gọi Vạn Bảo chính là Nam Vũ Tông, chỉ có tông chủ Nam Vũ Tông đồng ý, ta mới có thể làm cuộc mua bán này." Nếu người có bản lĩnh thì kêu tông chủ nam Vũ T đến đây để hắn đáp ứng người vạn thế hào cười gằ Nam Vũ Tông chính là đệ nhất đại tông môn ở thành lô hề này địa vị vô cùng hiể hách có thể so sánh với thủ phù vận quyền thế ngập trời là đệ nhất tông môn ở thành lô hề này Nam Vũ Tông có cường đại vô cùng sâu không thể lương được có người nói trong tông môn không chỉ có một vị tôn giả không phải những danh môn vọng tộc có thể so với Vạn Thế Hào Miệt thị nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn không tin thiếu niên trước mặt lại dám trêu chọc vào Nam Vũ Tông. Nếu hắn biết phía sau thương hội Vạn Bảo có Nam Vũ Tông, sợ là cũng không dám tới đây để mà gây sự. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì khẽ mỉm cười nhìn Chu Khánh Diêm nói, "Ngươi đi đến Nam Vũ Tông một chuyến, bất luận ngươi sử dụng biện pháp gì, nhất định phải mời được Nam Vũ Tông đến đây cho ta." Thuộc Hạ Tuần Mạch. Chu Khánh Diêm quỳ một chân trên đất, sau khi cung kính thề lễ liền bật nhảy lên. Trao nhảy mắt vọt thẳng lên trời, bước vào trời xanh, bay thẳng đến Nam Vũ Tông. Bên trong Giang Hoa Lâu, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, đầy ngỡ ngác nhìn tịch thiên dạ. Thật sự là đi mời tông chủ của Nam Vũ Tông ư? Hắn điên rồi. Thiếu niên kia không phải bị điên rồi ư? Tông chủ Nam Vũ Tông chính là tuyệt đại tồn tại trong truyền thuyết, hắn tùy tiện giẫm chân một cái, là toàn bộ thành lâu hè cũng bị chấn động. Người chạy đến tông môn người ta, mời hắn đi ra yêu cầu hắn đồng ý bán lại. Thương hội vặn bảo với giá 1 đồng tiền, ngươi không phải là muốn chết sao? Tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn một người điên, từ xưa đến nay họ chưa từng thấy người nào điên cuồng như thế này. Trần Bân Nhiên vỗ vàng cười lớn, tự tìm đường chết, hắn đúng là tự tìm đường chết đây mà. Hắn không ngờ Tịch Dạ lại thích đi tìm đường chết như thế. Lúc ở Trường Thương Thành, hắn dám ngang nhiên sỉ nhục bán thánh Mắng bán thánh là ngụy thánh Dẫn đến toàn bộ thế lực chuẩn thánh ở Lan làng, làng quốc phẫn nộ Thậm chí còn chuẩn bị âm thầm giết hắn Bây giờ chưa được bao lâu trở về thành lâu hề rồi Mà hắn vẫn còn ngang ngược như thế Cái tính cách ương ngại này Trần Bân Nhiên căn bản là không cần lo lắng Tương lai tịch thiền dạ sẽ trở thành thánh nhân Tịch thiền dạ chắc chắn sẽ không có cơ hội đó Bởi vì hắn trước đó đã phải chết đến mà ngàn vạn lần Tâm trạng mạnh vũ huyền phức tạp mấy lần muốn lên tiếng nhắc nhở tịch thiền dạ Nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói Chưa từng thấy người nào muốn chết đến như vậy Thiếu niên kia đã bị điên rồi Bây giờ ta thực sự rất muốn biết Thiếu niên gọi là tịch thiền dạ Chọc giận Nam vũ tông sẽ có kết cục gì Đoán chừng thiếu niên kia không phải là người ở thành lô hề này Nếu không tại sao lại không biết thế lực thường hội vạn bảo rất phức tạp Căn bản không ai dám chiều chọc đến Đúng vậy Hắn chắc chắn không phải là người thành Lô hề này, nếu không với tính cách kiêu căng như thế, vì sao lại không một ai biết đến hắn chứ? Nam Vũ Tông nằm ở vùng ngoại thành Lô hề, phía bắc là núi Nam Minh. Núi Nam Minh cao đến vạn trượng, đứng ở đỉnh núi có thể quan sát toàn bộ thành Lô hề. Phảng phất toàn bộ thành Lô hề đều nằm ở dưới chân Nam Vũ Tông cao cao tại thượng. Mà đứng ở trong thành Lô hề ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy núi Nam Minh to lớn cùng những kiến trúc mờ mịt không rõ. Lúc này chỉ thấy một ánh vàng tỏa sáng trên bầu trời. Tia sáng kia rực rỡ vô cùng, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng giống như một mặt trời nhỏ. Chủ Khánh Diễm mỗi đi một bước, khí tức trên người càng mạnh mẽ thêm một phần. Cuối cùng khi toàn bộ khí tức được thả ra ngoài, uy thế ngập trời rung động cửu thiên. Cùng lúc đó một luồng khí tức kinh thiên động địa bao phủ toàn bộ thành Lô Hà. Cư dân trong thành ai nấy đều kinh hồn bạt vía nhìn lên bầu trời. Chỉ vèn vẹn một tia khí tức cũng đủ làm cho người ta kính nể e ngại. Tôn giả, đó là khí tức của tôn giả, sức mạnh thật sự đáng sợ, có tôn giả xuất thế rồi sao? Trời ạ, vị tôn giả kia đang đi tới Nam Vũ Tông, chẳng lẽ chuẩn bị khai chiến với Nam Vũ Tông. Cư dân trong thành ngơ ngác nhìn lên bầu trời, tôn giả xuất thế, mấy chục năm cũng chưa chắc gặp được một lần. Mà tất cả mọi người trong Giang Hoa Lâu, nấy cũng đờ người đứng tại chỗ khuôn mặt dàn đầy ngạc nhiên cùng sợ hãi. Tôn giả? Người thanh niên kia lại là Tôn giả trong truyền thuyết? Trời ơi, làm sao có khả năng? Tôn giả trẻ tuổi như vậy, hơn nữa chỉ là người hầu của thiếu niên kia, quả thực không thể tin được. Tất cả mọi người đều ngớ ra, căn bản không thể tin, trên đời này lại có chuyện quái dị như thế. Vạn Thế Hào cũng đờ người tại chỗ, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt ngơ ngác quên cả đứng lên. Hắn là Tôn giả, làm sao có khả năng? Chu Khánh Diêm một bước ngàn trượng, rất nhanh đã đi tới trước Nam Vũ Tông. Tông môn này có lịch sử hơn 1000 năm, sơn môn có khí thế bàng bạc muôn hình vạn trạng, nguyên khí đất trời ngưng tụ như sương, trong núi khắp nơi đều có linh thú hoạt động, linh dược linh thảo mọc khắp núi đồi, dường như tiên cảnh nhân gian. "Tông chủ Nam Vũ Tông, lăn ra đây cho ta." Một thanh âm lạnh băng nổ vang trên bầu trời, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Nam Vũ Tông, vang vọng thật lâu không tiêu tan. Người kia không phải là người hầu đi bên cạnh tịch thiên dạ sao? Tổ Trạch tịch gia tất cả mọi người, ai nấy đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Bọn họ nhận ra được, người thanh niên đang đứng lơ lửng trên 9 tầng trời kia, chính là người hầu ở bên cạnh tịch thiên dạ. Một người có tù vi tôn giả thực sự quá khó tin. Hơn nữa tịch thiên dạ mới vừa đại não một trận ở tổ Trạch nhị ra, chưa được bao lâu liền chạy đi khiêu khích Nam vũ tông. Lẽ nào hắn chuẩn bị quét ngang toàn bộ thế lực lớn ở thành lô hè này ư? Nam Vũ Tông không phải là tịch gia, bọn họ là đại tông môn ở Hùng Bá ở thành Lô Hề mấy ngàn năm. Trong tông môn không chỉ có một vị tôn giả. Trước đây ở một thịnh hội, ba vị tôn giả Nam Vũ Tông đồng thời xuất hiện. Lúc đó toàn thành đều bị chấn kinh. Tịch thiền dạ thật quá ngông cuồng, không thèm để ý thành Lô Hề này. Hy vọng Nam Vũ Tông có thể chấn áp được hắn. Một thiếu niên trẻ tuổi của tịch gia cầm phẫn nói. Bây giờ tịch gia rất nhiều người đều hận tịch thiền dạ đến thấu xương. Hắn không thể tự mình ra tay đánh chết Tịch Thiên Dạ. Ta vừa nghe nói Tịch Thiên Dạ chạy đi Giang Hoa Lâu, chuẩn bị dùng một đồng tiền mua lại thương hội Vạn Bảo. Hắn quả thực muốn lật là làm tiền đến điên rồi, dọa dẫm tịch gia chúng ta một chút tài phú khổng lồ còn chưa đủ, bây giờ lại chạy đi cướp thương hội của Nam Vũ Tông. Người này kiêu căng như thế, tùy ý làm bậy, không giảng đạo lý, chắc chắn sẽ phải gặp báo ứng. Nam Vũ Tông chính là tông chủ lớn nhất của thương hội Vạn Bảo. Quãng thời gian trước thương hội vạn bảo để mắt tới Uyển thù lâu Của Hà Tú Nương Sử dụng rất nhiều thủ đoạn vô xí ước hiếp một người phụ nữ Muốn không tối một đồng cũng có thể mua được huyền thù lâu Hơn nữa nghe nói nội bộ tịch gia chúng ta cũng có người tham gia vào việc này Đừng nói các người không biết trong lòng mình rõ ràng đi Tịch Tiền Hy lạnh lùng nói Một đám thế lực lớn chạy đi ức hiếp một nữ nhân yếu đuối Nàng vẫn khinh thường chuyện này Bây giờ gặp phải báo ứng thật sự là đáng đời Tịch Thiên Hì Người rốt cuộc có phải là người của Tịch Gia hay không Tại sao lại dám nói giúp cho người ngoài Tịch Thiên Hổ Cũng giận dữ đáp lời Đúng vậy Tịch Thiên Hạ đáng chết Một thiếu niên Tịch Gia khác lạnh lùng nói Tịch Gia có kết quả như bây giờ Đến cùng phải trách ai Nếu các ngươi không phải bắt nạt quả phụ con côi người ta Tịch Thiên Hạ sẽ đến trả thù các người sao Tịch Thiên Hì cười lạnh một tiếng Nàng lười để ý đến đám người này Dưới cái nhìn của nàng tịch gia có kết quả như bây giờ Người đáng hận nhất cũng không phải tịch thiền dạ Mà là những người đề tiện không biết xấu hổ Đi làm việc rủi nhặn khiến người đời khinh thương Nàng không cảm thấy kỳ quái chút nào khi tịch thiền dạ gây sự với Nam Vũ Tông Nếu tịch thiền dạ không buông tha cho tịch gia Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Nam Vũ Tông Thương hội vạn bảo có thể lấy một cái phá lâu đi đổi uyến thủ lâu Của Hà Tú Nương Như vậy tại sao tịch thiền dạ không thể lấy một đồng tiền mua toàn bộ thương hội vạn bảo Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Người nào dám ồn ào trước Nam Vũ Tông ta? Bên trong Nam Vũ Tông vang lên một âm thanh lạnh băng khí thế bàng bạc, không ngừng vang vọng trên bầu trời. Hiển nhiên chủ nhân của âm thanh này có tu vi không thấp. Chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh từ bên trong cung điện Nam Vũ Tông bay ra. Người tới chính là một lão nhân mặc áo xanh, trên người khí tức cuồn cuộn, đám mày trùng nơi hắn đứng đều bị đánh tàn. Các hạ, hình như Nam Vũ Tông chúng ta không thổ không oán với người. Lão nhân mặc áo xanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Khánh Diễm. Từ khi Nam Vũ Tông cư ngụ Thành Lâu Hà này, chưa từng có người dám đến khiêu chiến. Nếu không phải thanh niên trước mắt tu vi cao thâm, không kém hắn bao nhiêu, e là hắn đã ra tay. Từ Thành lão tổ. Trong Thành Lâu Hà vang lên từng tiếng kinh hô, từng ánh mắt sùng kính nhìn về lão nhân kia. Từ Thành lão tổ chính là một vị tôn giả thành danh đã lâu, cũng có uy vọng rất lớn ở Thành Lâu Hà này. Hắn vừa xuất hiện, Toàn bộ Nam Vũ Tông sôi trào cả lên, từng ánh hào quang từ trong tông môn bay ra. Mỗi một ánh hào quang đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ ít đều có tu vi thiên cảnh. Không bao lâu, trên bầu trời đã xuất hiện 100-200 bóng người, đủ loại linh quang đan xen vào nhau, dường như những ngôi sao rực rỡ lóa mắt. 200 tên thiên cảnh thù sĩ, bên trong thành lô hề vang lên từng âm thanh hít khí lạnh, rất nhiều người tràn đầy kính nẻ cùng kiêng kỵ Một thế lực của gốc gác ra sao Chỉ cần nhìn số lượng tu sĩ thiên cảnh liền có thể rất đáng giá trực quan Số lượng tu sĩ thiên cảnh càng nhiều Chứng tỏ tông môn có gốc gác càng mạnh mẽ khó lường Tùy rằng 200 tên tù sĩ thiên cảnh liên thủ cũng chưa chắc chắn Có thể chiến thắng một tên tôn giả Căn bản là hai cấp bậc khác nhau không cùng một thế giới Thế nhưng tôn giả từ đâu mà đến Không phải là từ tu sĩ thiên cảnh tu luyện đến sao Trong tông môn có càng nhiều tu sĩ thiên cảnh Liên mang ý nghĩa xác suất Trong tương lai xuất hiện tồn giả sẽ càng lớn Đó cũng là vì sao tịch ra chỉ có một vị tồn giả Mà Nam Vũ Tông lại có đến mấy vị Người chính là tông chủ Nam Vũ Tông Chủ Khánh Diềm rũ mắt xuống lãnh đạm nói Đương nhiên không phải ta Từ thành lão tổ rất lạnh lùng Tông chủ chính là tượng trưng của một tông môn Đại diện cho địa vị của mặt mũi Nam Vũ Tông Sao có thể bởi vì Một người đến kêu gào Mà thực sự đã chạy ra Nếu không phải vậy ngươi đi ra làm gì Cút cho ta Gọi tông chủ các ngươi đến đây Ánh mắt chú Khánh Diêm lạnh lẽo Sau một khắc một luồng phòng mang đáng sợ Từ trên người hắn nổ tung ra Hắn tiến về phía trước một bước Dơ lên một tay đập về phía lão nhân Làm quang tràn ngập thiên địa Sắc mặt từ thành lão tổ lập tức biến đổi Hắn không ngờ người thanh niên này Chỉ tiện tay một đòn Lại có sức mạnh đáng sợ như thế Hắn muốn tránh lùi nhưng đã quá muộn Âm uhm. Một tiếng vang thật lớn, sức mạnh kinh khủng nổ tung trên hư không. Tử Thành lão tổ trực tiếp bị một cái tát đánh bay ra ngoài, xẹt qua hư không, mạnh mẽ đánh vào Sơn Môn Nam Vũ Tông, gián tiếp đạp nát Sơn Môn Đầy Uy Vũ kia. Làm sao có khả năng? Tử Thành lão tổ bò ra từ bên trong đống đá vụn, sắc mặt trắng bệch vô cùng, khóe miệng mang theo vết máu, ánh mắt hiện vẻ không thể tin nhìn Chu Khánh Diễm. Cùng là tôn giả cảm giác tu vi mình cùng thành niên kia cũng sàn nhau. Làm sao mới giao thủ một lần Lại chênh lệch to lớn như thế Trong thành lô hề Mọi người cũng khiếp sợ không thôi Từ thành lão tổ đã thành danh hơn trăm năm Vậy mà không chịu được một đòn Của thanh niên thần bí kia Ta chính là tôn giả tầng thứ hai Tu vi của người cũng là như thế Vì sao lại như vậy Từ thành lão tổ nhìn chằm chằm chú Khánh Diêm Hắn căn bản không nghĩ ra Vì cái gì cùng là tôn giả cảnh tầng thứ hai Lại có sự tranh lệch lớn như vậy Hơn nữa từ trên người thanh niên kia Hắn còn cảm nhận được một luồng Khí tức không gì cả nổi Dường như đang đối mặt với một ngọn núi cao Căn bản không cách nào phản kháng Cảm giác kia rất giống đại sư huynh Thế nhưng làm sao có khả năng Đại sư huynh đã tu hành tôn giả tầng thứ 7 Chính là tôn giả đỉnh cao nhất ở thành lô hề này Một tôn giả cảnh tầng thứ 2 Làm sao có thể so sánh với hắn